sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 841 là rồng hay là sâu? Diệp Huyền lắc đầu. Những học sinh cũ kia nói không sai, học sinh mới này quả thực không để tìm hiểu quy tắc của tháp thí luyện. Đúng, có vài thiên tài là có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng bọn họ vì sao có thể khiêu chiến vượt cấp? Nguyên nhân chính là công pháp, vũ kỹ, cùng với vũ hồn bọn họ tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là vượt qua người bình thường. kể từ đó, có thể không khiêu chiến vượt cấp sao?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 Duy trì trong thời gian dài bao lâu? Không ít học viên cũ nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt. Cùng tồn tại ở tầng thứ hai, thời gian ở bên trong dài ngắn khác nhau, đại biểu cho thiên phú cao thấp cũng hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là, lại qua thời gian một ném nhang, trong tháp thí luyện vẫn không có động tĩnh gì. Không ít học viên cũ đã trở nên hỗn loạn. Tiếng bàn luận giống như con ruồi ong ong vang lên. Cái thành tích này, không được. Chỉ là, lại qua thời gian một ném nhang, hầu phi còn chưa có đi ra. Tất cả mọi người ở đó không thể kiềm chế được nữa.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 Diệp Thiếu, hầu phi này lợi hại như vậy sao? La Thành và Trương Liệt cũng trợn tròn mắt. Diệp Huyền sơ sơ cầm, lẩm bẩm nói: "Hầu phi này, thiên phú không tệ, bồi dưỡng một chút sẽ là một hạt giống tốt. Lần đầu tiên sát hạch, liền bước vào tầng thứ ba. thật sự là một hạt giống tốt." Lúc này, một âm thanh êm tai giống như đóa u lan trong cố vắng, đột nhiên vang lên ở bên tai của Diệp Huyền. Chương 842: Diệp Huyền sát hạch Một Mọi người quay đầu lại, liền thấy một thiếu nữ toàn thân mặc áo lộ màu trắng Đoàn trang nhã nhặn, chân thành đi tới, thắt lưng của nàng buộc giải lụa màu xanh, mái tóc đen được vấn lên thật cao, nhẹ nhàng hình thành một búi tóc tinh xảo, cử mặt nàng vô cùng mịn màng trắng nõn động lòng người, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, càng trong suốt xinh đẹp, có một loại mùi vị của sự xuất trần, chính là Đông Phương Tử Tư, Diệp Huyền ngạc nhiên nói, tại sao nàng lại ở chỗ này? Ta vì sao không thể ở chỗ này? Đông Phương Tử Tư khẽ cười liếc mắt nhìn Diệp Huyền nói, ta lại là học viên cũ của học viện Lam Quang luận bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng sư tỷ. cái này, diệp huyền toát mồ hôi lạnh. tất cả mọi người đều rất quen thuộc, không cần thiết đi. xem người sợ đến mức nào kìa. thế nào, gọi một tiếng sư tỷ, có kinh khủng như vậy sao? đông phương tử tư hé miệng cười khẽ, trong nháy mắt bách hoa thất sắc, quần tinh ảm đạm. sa hỏa này lại có thể quen biết với đông phương tử tư. đông phương tử tư là nữ thần trong lòng ta. nữ thần làm sao có thể ở chung một chỗ với hạng người cùng hung cực bát bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã được?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 lúc này sắc mặt hắn yên tĩnh không giao động, khinh bỉ nói với trương liệt. lúc này hầu phi cũng từ trong tháp thí luyện đi ra, nhìn thấy được thứ hạng của mình, trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra chút giao động nào. tầng thứ ba sao? tạm tạm. hắn đi tới trước mặt diệp huyền, tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn chằm chằm vào diệp huyền. ta sẽ chờ ngươi sát hạch kết thúc. Hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng. còn nữa, một tháng sau nội viện sát hạch, ta không muốn quá cô đơn. rớt lời, hắn xoay người lại đi đến trong góc, ngồi xuống khoanh chân.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 Không ngờ có thể cho người ta một loại cảm giác ấm áp như vậy. Diệp Huyền đang nghĩ ngợi, đột ngột có một lực hút khổng lồ bất chợt từ bên trong cánh cửa đá này truyền đi ra. Lực hút cực lớn, khiến cho Diệp Huyền căn bản không có cách nào chống lại. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu chợt choáng vắng, toàn thân đã xuất hiện ở trong một mảnh không gian hư vô. Đây là một mảnh thế giới tĩnh mịch, xung quanh xám xịt một mảnh, thật giống như một quảng trường lớn trống trải như vậy, bốn phía xung quanh không có một chút khí tức sinh mạng. Nơi này chính là bên trong tháp thí luyện sao?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 Trong hư không, từng sợi tóc bay xuống, trên mặt Diệp Huyền có vết máu, hắn kinh hãi nhìn cảnh tượng như vậy, chỉ là một chiêu, hắn lại bị thương, nhanh, quá nhanh, một đòn vừa rồi, quả thực quá nhanh, hắn thiếu chút xíu nữa, thậm chí không kịp né tránh, nếu như không phải kiếp trước hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, với một đòn vừa rồi, hắn khẳng định đã bị đào thải, đến lúc đó, ngay cả một hít thở cũng không có thể kiên trì được, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười lớn sát hạch cho các học sinh cũ khóa trước. Tại sao có thể như vậy được? Hắn thì thào tự nói, không dám tin tưởng vào mắt mình. Luận về thiên phú chiến đấu, Diệp Huyền tràn ngập lòng tin đối với mình. Tiếp trước, hắn lấy cảnh giới Vũ Hoàng Bát Giai là có thể cùng cửu thiên vũ đế tranh phong. Trải qua gian khổ chiến đấu, không dưới vạn trận. Theo hắn nghĩ, thông qua cửa thứ nhất, nhất định là chuyện vô cùng dễ dàng. Đừng nói là cửa thứ nhất. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cho dù là một hơi thở vọt tới tầng 6 tầng 7, Diệp Huyền cũng không cảm thấy bất ngờ.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 Thân hình của hắn mờ ảo, giống như một con chim yến đang bay lượn ở trong bão tố phong ba, mặc cho sóng lớn trùng kích, nhanh chóng né tránh. Chương 844, nhiệt huyết sôi trào, một, chính là thân pháp phi yến. Nhưng hắn nhanh, tốc độ của bóng người màu đen còn nhanh hơn. Vù vù vù, trường kiếm tinh tế lấy một loại góc độ xảo quyệt cực kỳ, xuất hiện ở trước ngực Diệp Huyền. Không tốt, Diệp Huyền giật mình kinh ngạc. Ở thời khắc mấu chốt, ngực hắn chợt co lại, đồng thời trở tay đánh ra một trường. Uhm.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 nhưng thể tinh thần do tháp thí luyện này mô phỏng ra, đơn giản lại thi triển đi ra, hiển nhiên nó là có thể mô phỏng hoàn mỹ tất cả chiêu số hàn nắm giữ không quan tâm của kiếp trước hay kiếp này. đây là một một bảo vật gì vậy? ha ha, tới rất hay. ở trên phương diện tinh thần kiếm pháp, ta còn phải sợ ngươi sao? Diệp Huyền hào khí vượt chơi, cười to. hắn cầm trường kiếm trong tay, cũng thi triển ra một chiêu tinh thần kiếm pháp, kiếm khí trùng thiên, quyền lực lưu truyền, giống như ngân hà trên bầu trời, từ trên trời hạ xuống, rơi xuống nhân gian.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 Diệp Huyền cùng người áo đen điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, các bầu trời, huyền lực lưu chuyển, hình thành bức tranh sáng lạn tuyệt mỹ. Nếu như lúc này, có cường giả nhìn thấy Diệp Huyền và người áo đen chiến đấu, tuyệt đối sẽ chấn động kinh ngạc đến mức tròng mắt cũng trợn trừng tới mức muốn rơi ra ngoài. Chiêu thức tinh diệu đến mức đỉnh phong, hiểu thấu đối với ý cảnh lại hoàn mỹ, tốc độ được phát huy đến cực hạn, lực lượng và huyền lực, dáng vẻ này còn là một vũ tông ngũ dài đang chiến đấu sao? Trái lại giống như là hai cường giả tuyệt thế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 Trong nháy mắt hóa thành hai huyễn ảnh, một trái một phải lướt qua thân thể của người áo đen kia. Đồng thời ở trong nháy mắt khi lướt qua, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, Tinh thần kiếm pháp, quần tinh thiểm bạo. Giờ phút này, trường kiếm trong tay Diệp Huyền dường như muốn nổ tung vậy, chỉ còn lại có một đoàn cầu vòng kiếm chói mắt, hoàn toàn sáng lên ở trong thiên điện. Vèo vèo, một cái đầu người ngũ quan mơ hồ bay lên cao, vị trí ở cổ hoàn toàn không có một chút máu tươi nào phun ra. Thân và người của người áo đen, trong phút chốc hóa thành hư vô biến mất ở trong mảnh không gian này, sát hạch tầng thứ nhất, thông qua, tiến vào tầng thứ hai, giọng nói cổ xưa tăng thương lặng lẽ vang lên, cùng lúc đó một ánh sáng trắng ôn hòa bao phủ ở trên thân thể Diệp Huyền, chỉ là một lần hít thở, vết thương trên người Diệp Huyền trong nháy mắt đã khỏi hẳn, huyền lực vốn tiêu hao hầu như không còn, cũng lại một lần nữa trở nên tràn đầy, lực lượng dâng trào, một lần nữa trở về đến trên người hắn, thật thần kỳ, cảm nhận sức sống mạnh mẽ lại một lần nữa tràn ngập thân thể, Diệp Huyền thì thào kinh ngạc nói: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 Sau khi suy nghĩ thông suốt, Diệp Huyền không tránh không né, trái lại chủ động xông tới nghênh đón hai người áo đen. Vèo, vèo. Hai người áo đen đồng thời điên cuồng ra tay về phía Diệp Huyền. Mấy đạo kiếm quang răng kín khắp nơi. Diệp Huyền trong lúc sốt ruột xông mạnh tới một cái, lại xoay người, né qua vài đạo kiếm quang. Hắn đi tới một bên của hai người áo đen, sử dụng thân thể của một người áo đen ngăn cản tầm mắt của một người áo đen khác. Đi, một tiếng gầm thét vẫn nộ vang lên. Diệp Huyền bổ ra một kiếm,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 Bên trong cũng có người bảo vệ, không quan tâm như thế nào, thời gian lâu như vậy, huyền diệp này tối thiểu xông qua cửa thứ hai. Cho dù ở cửa thứ hai bị đào thải, vậy cũng không tính là kém. Nếu như hắn thật sự xông qua tầng thứ ba, như vậy là cùng. Lần đầu tiên sát hạch, có thể nhảy vào tầng thứ ba, trước đó có một hầu phi, lẽ nào học viện chúng ta lần khóa này, còn muốn lại xuất hiện ra một thiên tài sao? Trong lúc chờ đợi, vô số học viên đều bàn luận ấm ý, nắm chặt hai tay. Nếu như diệp huyền lần đầu tiên sát hạch,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 Phút chốc né tránh được công kích của hai người, thi triển thần pháp kiết trước. Thân hình hắn mạo đến mức tận cùng, trong nháy mắt đi tới bên cạnh một người áo đen, một kiếm lại bổ ra ngoài, kiếm quang sáng chói, giống như núi lớn sụp đổ, ầm ầm chém xuống. Ầm. Người áo đen kia không chịu nổi, miệng phun ra máu tươi, bay ra ngoài. Thân hình Diệp Huyền thoáng lắc một cái, nhanh như tia chớp truy kích. Vèo. Thời khắc mấu chốt, một người áo đen khác đuổi tới cứu viện. Ánh mắt Diệp Huyền liếc nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt, khóe miệng hắn cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt, mục tiêu chính là ngươi. Trong lúc truy đuổi, thân hình hắn bất chợt dừng lại, hắn trở tay đâm ra một kiếm, biến hóa kỳ ảo giống như giấc mộng vậy. suy suy suy, khắp bầu trời kiếm quang hóa thành từng đóa hoa máu nở rộ, thê lương tuyệt mỹ, giống như sinh mạng trước khi chết nở rộ ra. Leng keng leng keng, liên tiếp có những tiếng kim loại va chạm vang lên. Người áo đen vội vàng chống đỡ, trường kiếm run rẩy, giống như khủng tức xòe đuôi bao phủ bốn phía xung quanh, rốt cuộc đỡ được tất cả kiếm quang do Diệp Huyền đâm ra, thật ra sát chiêu thật sự ở chỗ này, tiêu diêu du côn trường. Vậy với lúc này Diệp Huyền đã xông tới bên cạnh người áo đen, ánh mắt lạnh lùng vô tình, lấy công pháp cửu Huyền ngạo thế quyết, diễn biến côn trường của Bắc Minh Huyền Công, một trường ấn ở trên lưng của người áo đen kia. Cho dù cửu truyền thánh thể của người áo đen kia có lực phòng ngự kinh người, nhưng ở dưới một trường này, hắn cũng bị chấn động tới mức tâm mạch nát bấy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 Ba đạo kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống vị trí lúc trước hắn còn đứng. Nếu không phải hắn rời đi nhanh, hiện tại toàn thân hắn đã sớm bị những kiếm quang nào cắt cho thành nát bấy. Tinh thần kiếm pháp quần tinh thiểm bạo, sau khi né tránh ra, Diệp Huyền lại là thi triển ra một chiêu kiếm pháp công kích quần thể. Toàn bộ quá trình lưu loát sinh động giống như mây bay nước chảy, căn bản không có một chút dừng lại nào. ầm ầm ầm, trong những tiếng nổ lớn, ba gã người áo đen lại một lần nữa đồng thời bị Diệp Huyền ngăn cách một chút. Chính là hiện tại, suy. Thân hình Diệp Huyền đột nhiên lao về phía người áo đen bị tách ra đầu tiên, đồng thời trường kiếm trong tay hắn, giống như mộng ngảo vậy, đâm về phía đầu của người áo đen này, dốc toàn lực. Một đấu một, chỉ cần Diệp Huyền nguyện ý, đây tuyệt đối là cấp nghiền ép. Phụt, trong nháy mắt, một người áo đen bị chém giết. Cùng lúc đó, ba đạo lưu quang trong nháy mắt kéo tới, ở trên người Diệp Huyền lưu lại một vết thương dài cần thước. Liêm liếm đầu lưỡi, Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào ba gã người áo đen đang nhanh chóng lao tới. Trong con người hắn mang theo vẻ điên cuồng còn lại ba người. đến đây đi. Khóe miệng của hắn cong lên, hiện ra một dáng vẻ tươi cười lạnh lẽo. Âm âm âm. trong hư không, kiếm quang lóe lên khắp bầu trời. từng huyền lực giống như mạng nhện lan tràn ra, chạy kín. nghe giận cả người. Chợp hiện, suy suy suy. thân hình Diệp Huyền giống như điện quang ở trong không gian hở này điên cuồng lóe lên, tốc độ nhanh như tí chớp. hắn căn bản không dừng lại ở cùng một chỗ, cho dù chỉ là thời gian một chớp mắt. giết. trong kiếm quang sáng chói, Diệp Huyền nắm lấy cơ hội. Đột nhiên một kiếm đâm ra, ở trên thân của một người áo đen, lưu lại một vết thương. Hắn cũng không ham chiến. Sau một chiêu đánh chúng, hắn lại lập tức nhanh chóng tránh ra, chưa bao giờ tham luyến chiến không. Trong vài lần đột kích, cuối cùng bị hắn nắm lấy cơ hội, lại một lần nữa chém giết một người áo đen. Còn lại hai người. Không vội, từ từ sẽ đến. Theo số lượng người dần dần giảm bớt, ý cười trên mặt Diệp Huyền cũng càng sáng lạng hơn. Hắn thở hồn hển đang trong lúc lao nhanh thoáng điều chỉnh khí tức trong người.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 Tám gã võ giả cùng đẳng cấp với khí tức bao quanh lao đến, cho dù là thiên tài cường thịnh mới đi nữa, cũng sẽ cảm thấy đè ép cực lớn. Loại uy áp này, tác dụng trong tâm linh, làm cho khí tức cả không gian hư ảo cũng gần như đông cứng lại. Vù, chân mày nhíu lại, theo bản năng, thân hình Diệp Huyền bất chợt lui về phía sau. Ầm, ở trong nháy mắt khi Diệp Huyền chợt lui lại, tám gã người áo đen đồng thời ra tay, kiếm quang sáng ngời hội tụ thành một chữ nhất, hình thành một dòng nước lũ kiếm quang đáng sợ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 Lại một hồi truy đuổi, bắt đầu, bởi vì bản thân người áo đen đi đầu truy đuổi trước đó bị trọng thương. Bởi vậy ở trong lần truy đuổi tiếp theo, hắn lập tức bị tụt lại đến cuối cùng, ở trong lúc không ngừng truy đuổi, hắn bị tụt lại càng lúc càng xa. Mục tiêu chính là hắn. Diệp Huyền xác định phong tỏa mục tiêu, ở trên người áo đen cuối cùng, chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Sau một nén hương, Diệp Huyền cuối cùng chém giết sau người áo đen đầu tiên. Sau hai nén hương, người áo đen thứ hai bị chém giết. Ba nén hương qua đi. Diệp Huyền chém giết người áo đen thứ ba. Chỉ là lần này, hắn lại xuất hiện một lần sai lầm. Ẩm, um, kiếm quang hiện ra khắp bầu trời, giống như dòng nước lũ, cọ rửa về phía thân thể của hắn. Đáng giận, không kịp, chém. Trong lúc Diệp Huyền bay ngược lại, ra sức quay về phía nơi dòng nước lũ cường thịnh nhất kia bổ ra một kiếm. Lực chiến đấu toàn thân hắn đã tăng lên tới cực hạn, đồng thời tốc độ của hắn nhanh chóng tăng vọt. Ẩm, um, rất nhiều kiếm quang tạo thành dòng nước lũ hung hăng va chạm vào trường kiếm của Diệp Huyền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 ta nhất định có thể thông qua tầng thứ tư, chỉ là qua một lần sát hạch này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện mình lại có thể lên nơi đây. Chương 849, xưa nay chưa từng có. Hai, Người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi ở bên trong lâu như vậy, không biết ngươi xông qua tầng thứ mấy. Người mặc áo khoác trấn thủ tháp thí luyện này cũng cảm thấy vạn phần chấn động kinh ngạc đối với thời gian Diệp Huyền ở bên trong. Sau khi Diệp Huyền bi đào thải ra ngoài, hắn cũng không có quấy giày Diệp Huyền, mà hắn chờ tới khi Diệp Huyền hoàn toàn phục hồi lại tinh thần.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 Ở bên trong đó cũng không có khả năng dối trá được, chỉ là bọn họ không muốn đi tin tưởng vào điều đó mà thôi. Một học viên mới, lại có thể ở trong lần sát hạch đầu tiên, xông đến tầng thứ tư. Vậy học viên cũ như bọn họ còn đang quanh quẩn ở tầng 2, tầng 3 tuổi đã cao lẽ nào tất cả đều sống trên thân chó hay sao? Tầng thứ tư sao? Hầu Phi lặng lẽ siết chặt hai tay, ánh mắt sắc bén. Hắn không nói một câu, lặng lẽ xoay người rời đi. Lần lượt thất bại, khiến hắn đối với thành tích của Diệp Huyền, đã sớm có chuẩn bị. Mà khi kết quả đi ra, vẫn khiến cho hắn phải kinh sợ giật mình. Không uổng công là người ta muốn vượt qua. Ngươi càng mạnh, động lực của ta mới càng đủ. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua ngươi, trở thành đệ nhất thiên tài của học viện Lam Quang này. Trong lòng hầu phi đang lặng lẽ gào thét. Ha ha, diệp thiếu, ngươi cũng quá nghịch thiên đi. Trương Liệt và Lã Thành còn kích động tới mức toàn thân run rẩy, Biểu tình trên mặt bọn họ, quả thực còn muốn hưng phấn hơn so với chính mình xong qua tầng thứ tư. Không được. Tin tức này ta phải lập tức nói cho cao tầng của học viện biết mới được. Ngay cả nhân viên công tác của tháp thí luyện cũng bị thành tích của Diệp Huyền làm cho khiếp sợ đến mức ngây người dạo đó. Một người trong đó phục hồi lại tinh thần, vội vàng rời khỏi đại điện của tháp thí luyện, dốc lòng chạy về phía sâu bên trong học viện. Sâu bên trong học viện Lam Quang, một căn tiểu lâu 5 tầng. Căn tiểu lâu này hết sức bình thường, căn bản không nhìn ra có cái gì đặc biệt, mà ở trong mắt nhân viên công tác của học viện Lam Quang, căn tiểu lâu này lại đại biểu cho quyền uy và uy nghiêm của học viện Lam Quang. Bởi vì nơi này, là nơi tiến hành hội nghị của các đại cường giả trong học viện Lam Quang. Giờ này phút này, trong phòng hội nghị của tiểu lâu 5 tầng, không ít cường giả với khí tức không tầm thường, lần lượt ngồi ở hai bên của một bàn hội nghị hình tròn. Các vị, ta nghĩ các người đều biết chuyện xảy ra. Cuồng phong của huyền cơ tông đã chết, mặc dù chỉ là một trưởng lão bình thường của huyền cơ tông, nhưng hắn lại là người con trai duy nhất của cuồng chiến. Cho nên ta tin tưởng, cuồng chiến tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ về chuyện này. Không biết các vị đối với chuyện này.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 chân mày cắt phó viện trưởng không nhịn được nhíu lại một cái. bọn họ mở hội nghị cao tầng, vô cùng quan trọng. dưới tình hình chung, trừ khi có chuyện đặc biệt quan trọng, nếu không căn bản sẽ không bị quấy rầy. chẳng lẽ trong học viện xảy ra chuyện gì lớn hay sao? tiến vào đi. lúc này cắt phó viện trưởng nhỏ giọng hô lên. một nhân viên công tác vội vã đi đến, không ngừng nói, cắt phó viện trưởng, các vị đạo sư, tại hạ mạo muội đến đây, là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. vừa rồi, có không ít học viên mới ở tháp thí luyện tiến hành sát hạch.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 lập tức bị chẹn ở cổ họng miệng. Hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Trong nháy mắt, trên trán hắn lại xuất hiện mồ hôi lạnh. Được rồi, cát phó viện trưởng mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Học viện là có quy định này, ngươi không có làm sai, chỉ là lần sau cần phải chú ý trường hợp. Hầu phi và Huyền Diệp lần đầu tiên sát hạch tháp thí luyện lại xông đến tầng thứ ba, chuyện này chúng ta biết. Ngươi lui xuống trước đi. Cát phó viện trưởng khoát tay, giải vây cho hắn. Không phải, cát phó viện trưởng, Huyền Diệp này. Nhân viên công tác này cũng không vội vã rời đi, trái lại tiếp tục nói. Cắt phó viện trưởng cho ngươi lui xuống, người lẽ nào không nghe được sao, hay là muốn chúng ta nói tới lần thứ hai mới được sao? Lộ Tuấn thật sự nổi giận, gia hỏa này thế nào lại không có nhãn giới như thế? Đầu óc hắn bị phân lấp hết hay sao? Không phải. Nhân viên công tác này sốt ruột nói. Lộ Tuấn cả giận nói. Không phải cái gì mà không phải, cầm miệng lại cho ta, sau đó đi ra ngoài. Nhân viên công tác này sốt ruột đầu đầy mồ hôi, lại không thể tránh được.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 Tương lai tuyệt đối là nhân vật Phong Vân có thể quát tháo bình nguyên mộng cảnh, không có bất kỳ bất ngờ nào. Diệt Huyền chỉ trong lần đầu tiên sát hạch lại xong đến tầng thứ tư, đã phá tan kỷ lục của tháp thí luyện trong nghìn năm qua. Tất cả mọi người đều chấn động kinh ngạc. Ha ha, các vị, hiện tại các vị còn muốn buông tha Huyền Diệp này nữa sao? Giờ phút này, Phương Phong đạo sư cuối cùng không nhịn được, bắt đầu cười ha ha. Khóe miệng Thanh Phong cũng cong lên, hiện ra nụ cười mỉm. Huyền Diệp sao? Ngươi bao giờ cũng sẽ khiến cho người ta phải giật mình kinh ngạc.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 Sau khi trải qua sát hạch tháp thí luyện, hiểu rõ của Diệp Huyền đối với chiến đấu, đối với cử huyền ngạo thầy quyết và các loại công pháp vũ kỹ, lại có đột phá và lĩnh ngộ mới. Thậm chí còn một ít vũ kỹ kiếp trước hắn cảm thấy đã tu luyện đến cực hạn, hiện tại cũng có cái nhìn mới, dường như thể xối nước lên đầu, vô cùng rõ ràng. Chương 852, Trung tâm tu luyện, 1. Ở trong đầu của hắn bắn ra các loại linh cảm, khiến hắn không dám có có chút phân tâm nào. Hắn không ngừng hoàn thiện và cảm ngộ, khiến chúng trở thành một phần của chính mình.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 các nàng xông đến tầng thứ ba, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. đúng rồi, trương liệt, người biết phòng tu luyện của học viện lam quang ở nơi nào hay không? sau khi nghe được một ít tin tức, diệp huyền lại mở miệng hỏi. phòng tu luyện, diệp thiếu ngươi là chuẩn bị bế quan sao? la thành ở một bên nghi ngờ mở miệng hỏi. diệp huyền gật đầu. hiện tại còn cách thời gian sát hạch đệ tử nội viện là một tháng nữa. ta muốn từ ngũ dai nhị trọng đột phá đến ngũ gia tam trọng, cứ như vậy sẽ có phần nắm chắc hơn. la thành đột nhiên nở nụ cười.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 Cũng giật mình nhìn về phía diệp huyền. Phòng tu luyện cao đẳng, thời gian một tháng. Đây chẳng phải là 3.000 khối huyền thạch hạ phẩm. chương 853, Trung tâm tu luyện, 2. Phải biết rằng, huyền thạch hạ phẩm không có khả năng là huyền tệ, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể lấy ra. Quả thực, thiên tài có thể tiến vào học viện Lam Quang, đều là đến từ các thế lực lớn. Nhưng thiên tài dù sao chỉ là thiên tài. Tình phí các thế lực lớn cho bọn họ, cũng không phải là vô cùng vô tận. Không nói gì khác. Loại con cháu hảo môn đế quốc Hạo Thiên giống như Mộ Dung vân Tiêu này cũng không dám thoáng cái lạnh ở trong phòng tu luyện cao cấp đợi một tháng. Cái gì gọi là xa xỉ? Đây mới gọi là xa xỉ. Không ít người đều đang suy đoán Huyền Diệp này đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Ba nghìn khối huyền thạch hạ phẩm, nói tiêu lại tiêu xoa. Diệp Huyền mới lời để ý tới suy nghĩ của người khác. Hắn trực tiếp lấy ra một tấm thẻ màu đen, nhẹ nhàng cả cái. Nhân viên công tác này lập tức lại lấy ra một khối ngọc bài giao cho Diệp Huyền. Trên gương mặt hắn đầy lúm đồng tiền.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 Diệp Huyền âm thầm kinh hãi, trên đại lục, huyền mạch phân chia ra làm 4 cấp bậc, huyền mạch hạ phẩm, huyền mạch trung phẩm, huyền mạch thượng phẩm, cùng với huyền mạch cực phẩm. Bình thường có thể gặp được huyền mạch hạ phẩm, đều đã vô cùng khoa trương. Huyền mạch trung phẩm, còn có thể khiến cho cường giả cấp bậc vũ hoàng mỡ. bởi vì một huyền mạch trung phẩm, tất nhiên là do rất nhiều huyền thạch trung phẩm hình thành, bộ phận trung tâm của nó, thậm chí sẽ là huyền thạch thượng phẩm. Thảo nào phòng tu luyện cao đẳng này cần phải tốn 100 huyền thạch hạ phẩm một ngày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 trong thân thể hắn, mười đạo huyền mạch liên hệ với nhau, từng huyền lực nồng đậm hùng hậu, điên cuồng vận chuyển. mỗi lần vận chuyển, thân thể hắn đều giống như phát sinh một lần lột xác. một tiên nặng lượng, lặng lẽ tản mát đến mỗi một vị trí trên thân thể hắn, hình thành một kết hợp hoàn mỹ, huyền khí thiên địa trung phẩm, cực kỳ nghịch thiên, khiến cho mỗi một tế bào trên toàn thân hắn đều đang dần dần phát sinh biến hóa. một ngày, hai ngày, mười ngày, thời gian giống như nước chảy, lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác.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 Cuối cùng từ từ lắng động xuống, mạnh mẽ tới mức không hiểu nổi. Trải qua gần một tháng khổ luyện, huyền lực của ta cuối cùng đã đột phá đến ngũ giai tam trọng. Hai mắt Diệp Huyền chợt mở ra, lộ ra một tia tinh quang. Điều càng làm cho hắn vui mừng chính là, ở trong khoảng thời gian tu luyện này, huyền thức và hồn thức của hắn cũng song song bước vào lục phẩm, thậm chí đạt tới mức độ lục phẩm trung giai. Huyền thức và hồn thức đại biểu cho tu vi luyện dược sư và luyện hồn sư, vô cùng quan trọng. Trước đó huyền thức và hồn thức của Diệp Huyền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 Ta phải xông qua phòng huấn cảnh cửa thứ hai, muốn trở thành đệ tử nội viện, tham gia sát hạch đệ tử nội viện, có ba điều kiện cơ bản nhất. Điều kiện đầu tiên, nhỏ hơn 25 tuổi. Điều kiện thứ hai, xông qua tháp thí luyện tầng thứ hai. Điều kiện thứ ba, xông qua phòng huấn cảnh cửa thứ hai. Hai điều kiện đầu, Diệp Huyền đều đã thỏa mãn. Hiện tại, hắn còn thiếu phòng huấn cảnh chưa đạt tới. Chương 854, phòng Nguyễn cảnh 1. Phòng huyễn cảnh, ở kiến trúc phong cách cổ xưa tại phía bắc của học viện Lam Quang. Ông.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 Sóng biển dâng lên sóng lớn tới mấy chục thước hết lần này tới lần khác trùng kích ở trên vách đá. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đang đứng ở trên vách đá, nghiêng đầu nhìn biển rộng màu đen vô tận này. Ở trước mặt biển rộng mênh mông này, Diệp Huyền lại giống như một con kiến nhỏ đối mặt với thần long, hèn mọn đến mức giống như một hạt bụi. Một gợn sóng uy áp bao phủ ở trên người hắn. Ầm. Uhm, đột nhiên, thiên công tức giận, biển rộng giết gào. Sóng biển vô tận mang theo tất cả cuốn tới. Phía xa, một đợt sóng lớn cao tới ngoài trăm thước Đột nhiên hình thành, giống như một con thú lớn kình thiên tới từ viễn cổ hồng hoang, khi thế ép xuống dường như muốn hủy diệt tất cả, cuộn trào mãnh liệt nhào về phía Diệp Huyền. Sóng lớn đáng sợ như thế, dưới một đòn, kim loại đều phải nát bấy. Thân thể máu thịt của Diệp Huyền chống đỡ như thế nào được? Ha ha, huyễn cảnh như vậy, cũng muốn mê hoặc ta sao? Phá. Diệp Huyền khẽ cười, trong nháy mắt khi sóng lớn mang theo tất cả cuốn tới, hắn cười nhạt mở miệng, thần sắc không hề bận tâm. Ầm, um, trong nháy mắt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 Uy áp này có chút cùng loại với trận pháp sát hạch của học viện Lam Quang Cửa trong sát hạch nhập học thứ nhất, lại có chút tương đồng cùng uy áp trên bia lưu danh. Chỉ là, uy áp này khủng khiếp hơn rất nhiều, đồng thời trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, ép cho người ta không thở nổi. Trước mắt, bắt đầu có cảnh tượng mơ hồ xuất hiện. Một mảnh thảo nguyên mông lung dần dần xuất hiện. Trên thảo nguyên, một con yêu thú vương cấp thất dai, cầm thét lao về phía diệp huyền. Cái miệng lớn tanh hôi giống như chậu máu của nó mở ra.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 Các người thả tôn nữ của ta ra. Một lão nhân râu tóc hoa râm, lảo đảo chạy tới, muốn cứu tôn nữ của mình về. Lão già kia, cút sang một bên. Một kỵ binh vung lên thanh yêu đao trong tay lên, cười gằn chém lão nhân kia thành hai khúc. Máu tươi lẫn với nội tạng phun tung tóe ra. Chương 855, phòng huấn cảnh 2. Không, gia gia. Tiếu nữ khóc lớn đầy thê thảm, hai hàng máu và nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Ta liều mạng với các ngươi. Nàng quát to một tiếng, lao về phía kỵ binh phía trước.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 Huyễn cảnh này lại xâm nhập vào bên trong đầu của hắn, nhưng Diệp Huyền lại biết rõ ràng, tất cả những điều này căn bản chỉ là huyễn cảnh. Tất cả mọi thứ trước mắt tiêu tan thành mây khói. Diệp Huyền xuất hiện ở cửa thứ tư trong gian phòng, gần như không có bất kỳ do dự nào, hắn bước chân tiến vào cửa thứ năm. Leng keng, tiếng cầm sắt tiêu điều, sân ý giật rào. Đây là một mảnh thế giới biển hoa, tiếng xao tiếng đàn động lòng người vang vọng. Một nữ tử giống như thiên tiên vậy, ngồi ngay ngắn ở trung tâm của biển hoa, khóe miệng nàng mỉm cười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 không biết đã ở nơi nào. trong đôi mắt Diệp Huyền lộ ra một tia thương cảm không hiểu nổi. cửa thứ năm sau, lại dừng ở trong này cũng rất tốt. lấy hiện tại tâm cảnh và ý chí của hắn, đơn giản là có thể phân biệt ra được trước mặt mình đến tột cùng là Huyễn Cảnh hay là chân thực. nhưng hắn không có đi vạch trần, hắn không đành lòng đi phá hủy, phá hủy bức tranh tốt đẹp này. trong Huyễn Cảnh, Diệp Huyền lại lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn nữ tử trước mặt như thế, để mặc cho thời gian chậm rãi chảy xuôi. ong, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Hình ảnh trước mặt đột nhiên trở nên giao động. Chờ tới thời điểm Diệp Huyền phục hồi lại tinh thần, hắn đã trở lại cửa sát hạch của phòng Nguyễn Cảnh. Cửa thứ năm sau, gần được rồi. Ta vốn ở tháp thí luyện, đã tạo thành chấn động quá lớn. Nếu là ở trong phòng Nguyễn Cảnh này cũng thoáng cái xong một hơi qua bảy tám cửa ải. Một khi truyền đi, không nói gì học viện Lam Quang, chắc hẳn toàn bộ Bình Nguyên Mộng Cảnh đều sẽ chấn động. Phòng Nguyễn Cảnh, đại biểu chính là kiểm tra tu vi ý cảnh của mỗi người. Nếu như Huyền Cơ Tông biết hắn ở trên phương diện ý cảnh đáng sợ như thế. Đây tuyệt đối là một hồi phong ba cực lớn. Hiện tại, Diệp Huyền đang đứng ở giai đoạn dấu tài, bởi vậy hắn rõ ràng có thể ở phòng huấn cảnh đi xa hơn, nhưng cuối cùng chỉ là đi tới cửa thứ 5 liền ngừng lại, chủ động bị đào thải. Chỉ là, Diệp Huyền không biết cái hắn gọi là chủ động bị đào thải, ở bên ngoài vẫn dẫn tới chấn động. Cửa thứ 5, quyền Diệp này trong lần sát hạch đầu tiên, không ngờ lại xông tới cửa thứ 5. Ông trời của ta, ý chí của hắn rốt cuộc phải kiên định tới mức nào vậy? Hiện tại trong tất cả các học viên của học viện Lam Quang chúng ta, Người mạnh nhất, cũng chưa từng xông qua cửa thứ bảy. Hắn ở trong lần sát hạch đầu tiên, lại xông đến cửa thứ năm. Đây còn là người nữa sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 856 Sát hạch nội viện 1. Tất cả học viên đều chấn động nhìn thứ hạng của Diệp Huyền. Biểu tình mỗi người đều dại ra, ánh mắt chấn động. Ra khỏi phòng sát hạch, Diệp Huyền nhìn thấy được rất nhiều học viên cũ này lộ ra biểu tình kính nể và hoàng sợ. Hắn lại có chút bất đắc dĩ. Nếu để cho bọn họ biết mình ở trong quá trình sát hạch, căn bản không có thi triển ra toàn lực. vậy bọn họ sẽ là bộ dạng như thế nào? rất nhanh, tin tức Diệp Huyền ở trong phòng Nguyễn Cảnh xông đến tầng thứ năm, giống như trận gió vậy, truyền ra ngoài, lại là dẫn phát một hồi chấn động. mà lúc này Diệp Huyền đã trở lại ký túc xá của mình. Diệp thiếu, ngươi quả nhiên đột phá đến ngũ giai tam trọng, hơn nữa còn ở phòng Nguyễn Cảnh, xông qua cửa thứ năm. La Thành và Trương Liệt có chút đờ đẫn nhìn Diệp Huyền, nói một tháng đột phá đến ngũ giai tam trọng, liền một tháng đột phá.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 chỉ có người thông qua cả hai cửa này mới có thể đi vào nội viện. Thi viết, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên nói, thật đúng, là thi viết. Trương Liệt gật đầu nói, nội dung sát hạch thi viết này bình thường sẽ thay đổi, hơn nữa học viện cũng sẽ không ban bố đại cương. Đôi khi sát hạch học viên lĩnh ngộ ở trên phương diện cảnh giới, đôi khi sát hạch học nhận thức của viên đối với yêu thú và huyền thú, cũng có đôi khi sát hạch học viên đối với nhận biết linh dược, không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ có điều về thi viết, Diệp thiếu ngươi không cần lo lắng quá mức.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 Khắp nơi đều là từng thiếu nam thiếu nữ tản ra khí thức cường hãn, trong đó thậm chí có không ít tồn tại là vũ tôn lục dai. Lâm Sư Huynh Lâm Sư Huynh Một người thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi đi qua, không ít học viên cũ đều chào hỏi. Người kia ánh mắt lạnh lùng, chỉ gật đầu, sau đó ở trước đại điện, tùy tiện tìm một nơi ngồi xếp bằng. Đây cũng là lần thứ ba Lâm Sư Huynh tham gia sát hạch nội viện. Nếu như năm nay hắn lại không thi nổi, chắc hẳn cũng không có cơ hội tiến vào nội viện nữa.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 Phần lớn mọi người đều chỉ có thể ở năm thứ hai, hoặc năm thứ ba mới đạt tới. Nhưng Diệp Huyền này mới vừa vào học lại đạt tới. Quả thực biến thái. Nghe nói trong đám học viên mới này, có một người khác gọi là Hầu Phi, cũng đạt tới tiêu chuẩn sát hạt nội viện. Mau nhìn kìa! Người này chính là Hầu Phi. Bên ngoài đại điện, không ít các học viên bàn luận ấm ý, dẫn tới không ít học viên Vũ tôn lục giai cấp khác đều nhìn lại. Tuy rằng bọn họ đều nghe nói về sự tích của Diệp Huyền và Hầu Phi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy người thật.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 trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Huyền, mơ hồ mang theo một tia không tốt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Diệp Huyền tuyệt đối đã bị cắt ra thành tám mảnh. Nàng muốn ngồi, sẽ không có người nào ngăn cản được nàng đi. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó vỗ vỗ bắp đùi nói, thật ra cho dù nàng muốn ngồi ở đây, cũng không có vấn đề gì. Thật không, Hồng Nhan chi kỷ của ngươi quá nhiều, ta sợ bị người ta ghen tị. Đông Phương Tử Tư khẽ cười, ngồi xuống. Một mùi thơm thoang thoảng truyền vào trong mũi Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói. Người cũng nói, ta có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Thêm hay bớt một người, thật ra không có gì khác nhau. Gia hỏa này, không ít nam học viên, trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Tiểu tử này cũng dám đùa giỡn nữ thần Đông Phương Tử Tư. Hắn quả thực quá cản rỡ. Chỉ là, nghĩ đến lời đồn đại về Diệp Huyền, bọn họ chỉ có thể nhịn đầy một bụng lửa giận. Lúc này từng nhân viên sát hạch dần dần tiến vào đại điện. Chữ kiếm sư huynh, là chữ kiếm sư huynh. Ở bên cạnh hắn là Phùng Quang sư huynh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 nhưng so với vũ tôn lục dài nhất trọng bình thường, bọn họ lại muốn sắc bén rất nhiều. cung quang này lập tức liền nhìn thấy được đông phương tử tư đang ở giữa đại sảnh, đôi mắt tam giác của hắn nhất thời sáng lên, xuất hiện ánh sáng màu xanh lục. chữ kiếm sư huynh, ngồi bên này đi. cung quang khuôn mặt gầy gò, trực tiếp đi về phía chỗ ngồi bên cạnh đông phương tử tư. được. trọng nói trầm thấp âm u lạnh lẽo, từ trong miệng chữ kiếm truyền ra. đông phương tử tư sư muội, thật đúng là khéo. cung quang đi vài bước đã đến bên cạnh đông phương tử tư. Hắn đặt bông ngồi xuống, trên mặt mỉm cười nói, Đông Phương Tử Tư nhíu mày một cái, không để ý đến Phùng Quang này. Nàng lại đứng lên, đi tới một góc khác của Diệp Huyền, ngồi xuống. "Huyền Diệp, không ngại ta ngồi ở bên này chứ?" Đông Phương Tử Tư ái này nói với Diệp Huyền. Chương 858: Đề thi nghịch thiên. Trên gương mặt Phùng Quang vốn lộ ra nụ cười mỉm, trong nháy mắt chợt cứng đờ, có vẻ hết sức khó xử. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, "Ngươi." Giọng nói của hắn âm u lạnh lẽo, "Ngồi qua chỗ khác đi."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 Vĩnh Viễn đừng mong đối đầu được với học viên cũ. Huống gì, ngươi còn là một học viên mới không có tương lai." Vùng Quang hít mắt, một lời hai nghĩa thốt ra. "Ngươi không chỉ có đầu óc có bệnh, hơn nữa bệnh tình đã phát triển đến giai đoạn cuối." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Ngươi?" Trong đôi mắt Vùng Quang đột nhiên nhíu lại, từ trong đó tản ra sát cơ nồng đậm mạnh mẽ. "Hừ." Hắn hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ tàn bạo liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Hắn không nói gì nữa. Nơi này là đại điện sát hạch, căn bản không cho phép động thủ. "Được rồi,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 Bình thường sẽ gặp phải. Đây hoàn toàn không thể tính là vấn đề khó khăn. Nếu học viện để cho hệ luyện dược ta ra đề mục, tất nhiên phải ra cẩn thận một chút. Ta tin tưởng đồng lão cũng có suy nghĩ giống như ta vậy. Đồng Bắc xâm của hệ luyện hồn lập tức cật cật đầu nói. Dược lão nói không sai. Thật ra chúng ta ra đề mục, căn bản không khó khăn. Chỉ cần là võ giả cố tình, đều có thể giải đáp án đi ra. Còn nữa, cho dù là đề mục của chúng ta khó khăn một chút, còn không có dối tinh dối mù giống như đề thi của các ngươi.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 Gần như mười người không tồn tại một người. Thậm chí cho dù là những đạo sư cấp võ vương như bọn họ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trả lời được. Điều này khiến bọn họ phải độ khó của đề thi mình giảm xuống. Nếu không, vòng thứ nhất sát hạch thi viết này, chắc hẳn một người học viên cũng không thông qua được. Sát hạch này còn có ý nghĩa gì? Hết lần này tới lần khác mỗi lần cùng dược lão, đồng lão thương lượng, hai người vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Các hệ viện khác, đối với hai người đều không thể tránh được. Nghe nói sát hạch nội viện lần này.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 Ngươi hình như rất có lòng tin đối với bọn họ. Ở một bên có đạo sư kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi cảm thấy, hai người bọn họ thật sự có thể thông qua sát hạch sao, gia nhập nội viện sao? Thanh Phong cười nhạt nói, bọn họ có thể thông qua sát hạch hay không ta không biết, nhưng ta cảm thấy, không quan tâm kết quả thế nào, bọn họ có tinh thần như vậy, học viện chúng ta chắc hẳn phải cổ vũ một chút cho bọn họ, mà không phải là chèn, ép, không phải sao? Thanh Phong nói có đạo lý. Trước mắt, xem thử thành tích của bọn họ vòng thứ nhất như thế nào.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 Một lần nữa bạo phát ra sức sống, ngay đón Huy Hoàng. Xin hỏi, Viện trưởng Tương Triệu Châu ở lịch huyền Vũ năm 1576 tiến hành cải cách, tên là cái gì? Nội dung cụ thể là cái gì? Chương 859, giám khảo không còn lời nào để nói. 1. Ông trời của ta ơi! Diệp huyền thiếu chút nữa ngay cả những lời thô tục đều bạo phát ra. Học viện Lam Quang trải qua cải cách gì, hắn làm sao biết được? Sẽ không phải tất cả đều là loại đề mục này chứ? Diệp huyền vội vàng nhìn về phía đề thứ ba. Bình Nguyên Mộng Cảnh, ở vào phía đông bắc đại lục, đã từng xuất hiện qua vô số võ giả kỳ xuất, thậm chí có đủ cường giả Hoàng Vũ cảnh bát dai. Lịch huyền vũ năm 1890, Bình Nguyên Mộng Cảnh có ba cường giả đại vũ hoàng bát dai, bạo phát một trận đại chiến, trực tiếp đưa đến của đế quốc cổ huấn trên Bình Nguyên Mộng Cảnh bị hủy diệt. Xin hỏi, tục danh của ba đại cường giả này là gì? Vì sao bạo phát chiến đấu vậy? Đề thứ tư. Xin hỏi người sáng lập 10 thế lực lớn đứng đầu trên Bình Nguyên Mộng Cảnh theo thứ tự là những ai? Đề thứ năm, Lịch Huyền Vũ năm 2010, Bình Nguyên Mộng Cảnh từng phát sinh qua ba chuyện lớn. Xin hỏi là ba chuyện gì? Đề thứ sáu, Chiến nhất Vũ Hoàng là cường giả đứng đầu bộ lạc chiến thần xuất hiện 300 năm trước. Xin hỏi binh khí của hắn là gì, vật cưỡi là gì, công pháp tu luyện là gì? Lạch cạch, chiếc cút máy trong tay rơi xuống mặt bàn. Diệt Huyền hoàn toàn không còn lời nào để nói rồi. Lúc này, hắn cuối cùng đã phát hiện ra mình sai, hơn nữa còn sai rất thái quá.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 Diệp Huyền trực tiếp viết lên ô trống đầu tiên, Đông Phương Tử Tư, đây là người duy nhất hắn biết. Trong lòng hắn ngầm căm vẫn không thôi. Đây là những đề mục do ai đưa ra vậy? Nếu như hỏi hắn 10 đại mỹ nhân huyền vực trí cao của đại lục Thiên Huyền là ai, hắn bảo đảm một người không lọt, nhưng hết lần này tới lần khác lại hỏi một địa phương nhỏ như Bình Nguyên Mộng cảnh này, khiến cho hắn người đến từ mặt đất làm sao biết được. Hơn nữa, thi viết của Sát Hạch Nội viện lại có thể thi tới 10 đại mỹ nữ là ai? Cái đó và gia nhập nội viện có quan hệ gì sao?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 Phát hiện trên vách đá cao trăm thước, phía trước lại có một gốc cây long tiên hương lục dài, mà ở trong phạm vi vài dạng ngươi nhận biết được, căn bản không có một con yêu thú nào. người sẽ làm như thế nào? Nguyên nhân làm như thế là vì cái gì? Trời ạ! Đề mục như vậy cũng có, người ra đề mục này cũng quá xảo quyệt đi. Diệp Huyền không nhịn được vì người ra đề mục này, mà dơ lên ngón tay giữa. Nếu như là học viên bình thường, nhất định sẽ lựa chọn hái xuống long tiên hương. Học viên thông minh một chút lại sẽ viết cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, kiểm tra rốt cuộc có nguy hiểm hay không về. Về. Nhưng Diệp Huyền lại trực tiếp viết đến, đương nhiên là lập tức dùng pháo Huyễn đan, sau đó xoay người chạy. Long Tiên Hương là linh dược Huyễn La thú huyền thú lục gia yêu thích nhất. Giữa Long Tiên Hương và Huyễn La thú, gần như là tồn tại với nhau. Mùi thơm của Long Tiên Hương, tối đa chỉ có thể truyền lại 50 thước. Người có thể ngửi thấy được mùi thơm ngát, nói rõ người đã ở trong sự mê hoặc của Huyễn La thú. Biện pháp duy nhất chính là lập tức dùng Phá Huyễn đan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 cùng sử dụng, bởi vì bản thân máu của địa ma hạt lại có tác dụng làm vững chắc vũ hồn, nơi nào có địa ma hạt, nơi đó nhất định sẽ có địa ma thảo, địa ma thảo và hồn tinh của địa ma hạt dung hợp, lại thêm máu của địa ma hạt, có thể làm chậm lại 9 phần 9 tốc độ ăn mòn vũ hồn. Kể từ đó, cho dù là luyện hồn sư ở ngoài vạn dặm, cũng có thể đi vào trị liệu. Một mặt phía sau, tất cả đều là những đề mục như thế, điều này rốt cục khiến cho Diệp Huyền thở phào một cái. Loạt xoạt loạt xoạt, ngoài bút lướt nhanh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 Đề tổng hợp lại, hắn gần như không có làm được một đề nào. Muốn qua cửa ải, hắn phải ở phương diện luyện dược và luyện hồn nhận được chọn điểm mới có thể được. Tuy rằng hắn tự xưng là đáp án của mình hoàn toàn chính xác, những loại đề chủ quan này vẫn phải nhận được giám khảo công nhận mới được. Giờ này phút này, ở trong đại điện, một đoàn quan chủ khảo đang nhanh chóng phê duyệt bài thi. Năm sáu gã quan chủ khảo phê duyệt 103 phần bài thi, cái tốc độ này vẫn rất nhanh. Tuyệt, tuyển thủ này không tệ, đề tổng hợp, chọn điểm. Cái này cũng tạm được.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 Biểu tình đờ đẫn nhìn bài thi trước mặt, lầm bầm nói. Một điểm, người đang nói đùa sao? Ha ha, để tổng hợp đơn giản như vậy, có ai lại chỉ đạt được một điểm chứ? Ta nhắm mắt lại loạn điền, cũng có thể lấy được mười điểm. Các đạo sư còn lại ở xung quanh, đều giống như đang nghe được chuyện nực cười, mở miệng nói.